Xin mời các bạn lắng nghe phần 1 câu chuyện Quỷ ám. Chuyện mà này viết theo kiểu phóng sự. Chính quyền Hồng Kông vào những năm 1980 đến 1994 đã phát giác được nhiều trường hợp kinh hoàng về quỷ ám. Một sự kiện có thật xảy ra vào tháng 10 năm 1993 khi một tòa soạn một tạp chí chuyên khảo về hiện tượng siêu linh huyền bí ma quỷ đã nhận được điện thoại cầu cứu. Người được gọi điện thoại tự xưng là Lý Triệu Quy. Qua đường dây điện thoại, Quy nói với nhân viên tòa soạn như sau: Xin quý vị hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi có một người bạn gái bị ma quỷ nhập, tinh thần rối loạn. Cô ta tên là Đàm Lệ Sa cô đã bị một câu tù làm hại. Người nghe máy là một ký giả tại tòa soạn. Trong khi nghe tiếng kêu cầu cứu của người thanh niên, ký giả còn nghe được tiếng la hét khủng khiếp của một người con gái ở bên kia đầu dây. Người ký giả cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc xương sống. Từ lâu ở Hồng Kông đang nghe nói tới hiện tượng kinh dị này. Nhưng chưa có ai thực sự chứng kiến tận mắt hiện tượng quỷ ám Có thể đây là một dịp may hiếm có Giúp tờ báo chuyên về vấn đề siêu linh huyền bí Có được những chứng cứ và hình ảnh thực sự Để điều mà từ lâu dân Hồng Kông nửa tin nửa ngờ Ở đầu dây bên kia có tiếng người thanh niên Đầy vẻ khẩn trương và nải Yêu cầu quý báo giúp cho Chúng tôi nghĩ rằng tòa soạn Biết được người có khả năng giúp cho lệ ra Thất khỏi tình trạng nguy khốn như hiện nay Chỉ còn 2 ngày nữa thôi Nếu không kịp đuổi ta ra khỏi người Thì... Thì cô sẽ chết một cách thảm thương Người ký giả hỏi Cô Sa Đã bị tình trạng này bao lâu rồi Anh có biết không Cô ấy bị như vậy trong 7 ngày 7 đêm rồi Và không ăn uống gì cả Xin anh cho biết cô Sa có những cử chỉ hành động ra sao trong suốt thời gian qua. Mặc dù không ăn uống nhưng cô lại có sức mạnh khác thường. Cô vùng vẫy la hét, muốn đập phá mọi thứ. Phải 6 7 người khỏe mạnh mới có thể giữ được cô nằm yên trên giường. Sau đó, người ký giả này đã trình bày mọi sự cho mọi người tại tòa soạn. Viên chủ nhiệm đã đề nghị người ký giả và viên tổng thư ký già hãy lái xe đến gấp địa điểm cô gái đang bị quỷ ám. Khi vừa bước xuống xe, họ đã nghe tiếng la hét đập phá phát ra từ căn nhà lụp xụp có khu vườn rộng đầy cây cối. Người thanh niên tên Quy bước ra cửa mời họ vào trong. Khi cánh cửa buông mở ra, mọi người thấy một cô gái đầu tóc rối bù ngồi trên giường Cô gái trợn trừng đôi mắt nhìn lên và thét to: "Đi ra! Hãy đi ra khỏi đây ngay!" Mắt cô gái đỏ rực như có tia lửa. Cô cố vùng vẫy nhưng tay chân đều bị trói chặt trên giường. Người ký giả nhìn cô gái với tâm trạng lo âu sợ sệt, nhưng viên tổng thư ký tòa soạn thì có vẻ bình tĩnh. Ông quan sát mặt mày, cử chỉ cô gái rồi chậm rãi nói: Trường hợp này giống như trường hợp xảy ra ở quê tôi vào năm 1960. Lúc đó, có một cô gái bị quỷ ám. Cô ấy cũng có sức mạnh ghê gớm, tuy bị dây thừng cột chặt nhưng vì giường che ọp ẹp, yếu ớt nên đã gãy tan tành trước sức mạnh của cô gái đó. Một người bạn của Lý Triệu Quy nghe vậy liền nói: "Cô đạm lễ ra cũng có sức mạnh lạ thường. Một điều mà trước đó khi cô chưa bị chứng lạ thì cô rất yếu ớt, hay đau yếu khiến bạn bè cô thường gọi cô là người chó gà không chặt hay là cây liễu yếu xìu. Lý Triệu Quy kẻ. Cô sa thường vùng lên để giật cái cà vạt treo trên tủ, quyết tâm thắt cổ mình cho đến chết, khiến người nhà phải giấu cái cà vạt cũng như những thứ có thể gây chết người hay thương tích. Viên tổng tư ký tòa soạn hỏi: "Từ ngày cô gái bị bệnh quái lạ ấy đến nay đã có ai đến cứu giúp cho cô thoát khỏi điều người ta nghi là bị quỷ ám chưa?" Lý Triệu Quy nói: "Chúng tôi có đi kiếm một đạo sĩ, rồi hội của những vị luyện theo phép mật tông cầu xin họ giúp đỡ. Tìm cách tục xuất quỷ ra khỏi thân xác cô lệ ra. Sa. Nhưng sau khi đến quan sát tại chỗ, họ đã lắc đầu bảo là năng lực của ma quỷ quá mạnh, rất khó trị. Nghe đến đây thì hai nhân viên tòa soạn tỏ ra thất vọng. Lý Triệu Quy tỏ dấu van nài. "Chúng tôi xin quý vị giúp đỡ cho. Với phương tiện báo chí trong tay, quý vị có thể kêu gọi sự nhiệt tâm ra tay cứu giúp cô gái đang trong tình trạng quỷ nhập vô cùng nguy ngập, chỉ không hơn 2 ngày nữa là không còn cách gì cứu chữa. Trước khi ra về, nhân viên tòa soạn đã phỏng vấn trước nhoáng người thân của cô gái và chụp hình. Theo tin tức nhận được, từ lời kể lại của những người thân túc trực bên giường cô thì trước khi xảy ra sự kiện quỷ ám, cô gái này có quen một người tên là Hoàng Khải Quang. Anh này có cách sống khác thường. Nhưng lại là điều làm quyến rũ cô gái Anh ta xăm trên mình hình ảnh một con chim lạ Sau một thời gian quen biết nhau Đi chơi chung với nhau Lệ Sa biết được người bạn trai này nằm trong một nhóm ma thuật Càng ngày cô gái càng bị quyến rũ Gia nhập vào hội Và cuối cùng sự tò mò đã thôi thúc Và dẫn dắt Lệ Sa đi sâu vào con đường tối tâm của ma quỷ Mà cô không hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Lệ sa quyết định đi theo Quang để tới một địa điểm bí mật làm nghi thức nhập môn.